Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như mọi lần thì vị mềm mềm của lòng trứng Sẽ tan ra khắp khoang miệng Ấy như ngày hôm nay lại không phải như vậy Khi thằng Trung vừa cắn vào quả trứng một cái Thì nó cảm giác như mình vừa cắn vào một cái sụn nghe đến rột một tiếng Rồi sau đó là các vị tanh đến lợm rậu Có một cái gì đó nhân nhất ở trong miệng Lại còn hôi hôi nữa chứ Thằng Trung dùng mình một cái phun ra cái thứ đang nhai nó ho lên mấy tiếng, vị tanh lợm giọng ấy vẫn cứ luẩn quẩn ở trong cổ họng. Hoàng hồn đưa mắt xuống nhìn, thằng Trung kinh hãi kêu lên thất thanh, cả người vô thức ngã về phía sau. Trước mặt của nó lúc này, trong cái bát ô tô vừa đựng trứng với mì mà nó vừa mới ăn, bây giờ nào phải cái quả trứng ngon béo bở như trước, mà nó chính là một con mắt. Phải, nó là một con mắt, là một con mắt đỏ ngầu là một con mắt trợn trừng trắng dã, đã bị ép bẹp như là quả chanh. Cái thứ dịch nhầy nhụa đang rơi lã chã xuống cái bát ô tô. Vậy ra cái cảm giác mà Trung cảm thấy như mình vừa cắn phải xút, rồi những cái thứ nhầy nhụa ở bên trong miệng của nó vừa chảy qua chính nó đã ăn phải một con mắt hay sao? Không, không thể nào. Trung hoảng loạn, đưa tay vào trong họng cố gắng làm mọi cách để nôn ra cái thứ vừa ăn. Những cái dòng chất lỏng tanh hôi trào ra từ trong miệng của nó văng tung tóe ở trên mặt sàn. Thằng Trung sợ hãi nhìn vào cái đống mình vừa nôn ra thì nó lại rú lên thêm một lần nữa. Khi cái thứ ở trước mắt chính là cái con giòi, những con giòi thối giữa hòa lẫn với đất cát tanh tưởi đang bốc lên một cái thứ mùi nồng nặc. À, dưới này là lắm trùng vậy. Nhiều đất lắm trùng ơi. Dập nói mà quái từ bốn phương tám hướng đã lại vọng vào đầu. Làm cho Trung sợ đến ngã gục xuống đất Nó lùi lại như muốn trốn tránh tiếng nói kia Nhưng vô ích Cứ mỗi khi nó nhúc nhích Thì cái tiếng nói chết chóc ấy Cũng mỗi lúc một lớn hơn Quá đỗi sợ hãi Thằng Trung tính bỏ chạy lên trên tầng 2 Thì bất chợt cảm thấy đau nhói ở phía đằng sau Nó theo phản xạ quay phát lại Thì chỉ kịp hét lên một tiếng Sau đó Ngay lập tức Nó bị một bàn tay xương xẩu những ngón tay gãy vụn bóp chặt lấy cổ, mà vặn ngược lại ra đằng sau. Nó kêu rú lên ú ớ, như thể bị một lực đẩy nào đó nâng lên vậy. Thằng Trung quay cuồng chao đảo rồi không còn biết gì nữa. Bàn tay của thằng Trung vô thức gõ xuống dưới giường theo một cái thói quen. Nó từ từ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng lắm. Nhìn ra bên ngoài thì thấy trời lúc này đã quá nửa đêm chung định hình được đây chính là phòng ngủ của mình. Tại sao lại như vậy? Tại sao nó đang ở dưới nhà bây giờ lại nằm ở trên này cơ chứ? Nó nhớ rằng nó đã bị hồn ma quái đản kia của hai cái khủng bố. Tại sao bây giờ lại nằm yên vị ở trong chăn ấm đẹp êm như vậy chứ? Còn đang cố gắng vươn người tính ngồi dậy thì chợt một âm thanh từ dưới nhà vọng lên, làm cho chung giật mình nằm thụp xuống theo cái phản xạ là tiếng bước chân vọng lại từ dưới nhà. Những tiếng bước chân nhẹ nhẹ, như thể có ai đó đang lẩn mọ ở bên dưới vậy. Nhưng rốt cuộc là ai? Là ai cơ chứ? Không phải là bà Mây, nó đã trói và nhốt ở trên tầng rồi hay sao? Vậy trong căn nhà này, còn có ai có thể đi qua lại ở bên dưới đó? Thẳng chung sợ hãi, kéo tấm chăn phủ kín người. Nhưng như một lẽ tự nhiên, nó vẫn cứ để hở phần đầu để nghe ngóng xem rốt cuộc chuyện đó là cái chuyện dị thường gì đang xảy ra ở bên dưới. Tiếng bước chân cứ chậm chậm vang lên từng nhịp, từng nhịp nhẹ nhàng. Ước chừng độ 5 phút đồng hồ thì bỗng dừng lại. Thay vào đó là một cái thứ âm thanh mới, những tiếng leng cà leng keng đồng loạt. Sau đó là tiếng xả nước tí tách. Thằng Trung càng thêm phần hoảng hốt hơn. Nó nắm chặt đôi bàn tay đang run lên bần bật của mình mà tự hỏi rốt cuộc người ở dưới kia là ai? Hắn muốn gì ở đây chứ? Tại sao hắn có thể vào được bên trong nhà khi mà chính tay của nó đã khóa cửa một cách kỹ càng như vậy? Và lại thứ âm thanh này hình như rất giống với tiếng khuoa chén đĩa. Không lẽ ở bên dưới có kẻ kia đang nấu ăn hay sao? Đột nhiên thằng Trung dùng bình nhớ lại hình ảnh nó ăn phải cái con mắt kinh dị trong tô mì. Nó ớn lạnh mồ hôi Vô thức chào lên một cái dòng nhảy nhụa. Nó cứ cúi người tính nôn ra nhưng lại không được, bởi vì một sự việc khác đã xảy ra làm phân tán đi cái sự chú ý của nó. Ở bên giấy kia. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net